Mà là hắn Phó Thư Bảo cũng đột nhiên hiểu ra được Là đại diện của một nền văn minh lực lượng cường Thịnh Luyện quốc có được thực lực phi thường hùng hậu Tứ Đại Chấn Quốc Đại Thần muốn lật đổ vương triều Luyện Quốc Cũng không phải là chuyện tình dễ dàng gì Húng chi còn có sự tồn tại của khởi nguyên chi thủ Tượng trưng cho cả thời đại khởi nguyên này nữa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 Phó Thư Bảo đột nhiên quay trở lại thế giới hiện thực, liền lập tức ngã xuống trên mặt đất. 3105-2014-2038 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 638 phá đất chui lên. Mở hai mắt ra, Phó Thư Bảo cũng không nhớ rõ hắn đã hôn mê hết bao lâu.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 Phó Thư Bảo cùng hai tỷ mũi thất thải nữ thần long đi lên trên mặt đất. 1.000 chiến sĩ thạch tượng phân tán ra. Bảo vệ các thông đảo của phế tích. 60 mươi thị vệ luyện mô thì nửa bước không rời khỏi sau lưng Phó Thư Bảo. Bảo hộ sát bên người hắn. Bằng vào trí nhớ, Phó Thư Bảo rất nhanh đã đi đến một mảnh phế tích.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 Một khoảng đất trống rộng lớn nhất thời lộ ra Một khi đất là ở trong này Như vậy đồng thủ đi Long Ngọc Nhất nói Phó Thư Bảo khẽ gật gật đầu Khẽ uốn con thắt lưng xuống Nhẹ nhàng vỗ mạnh lên trên mặt đất Một tiếng răng rắc phát ra Một trường gần như không hề có chút lực đảo nào Lại khiến mặt đất dưới chân hắn vỡ nứt ra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 Mặc kệ hai tỷ mũi thất thải nữ thần long có thái độ gì, có cái nhìn gì, không mất bao nhiêu thời gian. Công chúa luyện quốc đã ngủ say hơn cả vạn năm. Từ trong cái khe hở do phó thư bảo mở rồng ra kia. Phá đất chui lên. 3105-2014-2038 3105-2014-2038 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện audio.xyz chương 639 hổ thành thương đội 1. Luyện vô song ở bên trong khỏa ngọc có vẻ xinh đẹp say mê lòng người. Khuôn mặt thanh tú thoát tụt, dáng người thon dài mà thước tha. Cả người cũng lộ ra một tia khí chất giống như không tốc vô lan vậy.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 Vội vàng ngăn cảnh hành động của hai tỷ muội. Khóe miệng long ngọc nhất toát ra một tia cười khổ Cách này là chuyện gì vậy? Chúng ta oanh kích nó, nó lại không hề vỡ vụn, ngược lại còn ra tăng thể tích nữa Đúng vậy, thật sự là làm cho người ta không thể tin nổi Phó công tử, ngươi gặp nhiều biết sống có biết lai lịch của khối ngọc này là gì không? Thần tình của Long Ngọc nhị nghi hoạt nhìn về phía phó thư bảo, chờ hắn trả lời. Phó thư bảo lắc lắc đầu. Long tục các ngươi có thói quen cất chứa bảo vật. Các ngươi cũng không biết lai lịch khối ngọc thạch này. Ta càng không thể biết nổi. Chẳng qua.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 Hốn độn nguyên tố chi hỏa đã tiến hóa đến trình độ nửa trắng nửa đen cực kỳ đầy đẳng. Dơ, dơ, quy, quy, A, T chính là thể hiện tu vi lực lượng đã đạt đến hốn độn lực đỉnh phong. Loại hỏa Diễm như vậy, phân kim đoạn ngọc, phân giải vật chất, nhưng cũng không thể hiện ra nhiệt độ. Sự tồn tại của nó liền giống như hư không trói loại vậy.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 Một đảo hỏa diếm hốn độn nguyên tố chi hỏa đột nhiên chui vào bên trong cái túi năng lượng kia. Chui mạnh một cái. Liền phóng thẳng đến bên cạnh thân thể của luyện vô song. Hóa thành giống như một tấm lưới. Bao phủ lấy toàn thân của nàng. Sau đó lại có một tia hỏa diếm tách ra. Hóa thành bàn tay chụp lấy khối ngọc thạch nhỏ cỡ một mảnh ngọc bội kia hành công. Trong toàn bộ quá trình, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long ngay cả ảnh mắt chớp lấy một cái cũng không có. Cũng mãi luôn duy trì bộ dáng khẩn trương cùng kinh ngạc. Hai tỷ muội đối mặt với thế công cường lực của phó thư Bảo. theo bản năng mâu thuẫn, muốn chứng minh thực lực của thất thải nữ thần Long.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 Nhưng mà độ tuổi thực tế của nàng cũng chỉ có 18. 19. Làm sao già cỗi sống như hai người các ngươi được? Như thế nào, ngươi bắt đầu có ý tứ đối với nàng sao? Long Ngọc nhất nhất thời có chút không vui, hỏi. Trong lòng phó thư bảo vui vẻ. Hắc hắc càng ngày càng có ý tứ, cũng đã bắt đầu biết ăn dấm chua của lão tử.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 Không ngờ còn xuất tiền ra đòi mua chiến sĩ thạch tượng của ta nữa. Vốn dĩ gặp mấy cái này liền giết chết hắn là xong chuyện. Nhưng chủ nhân đã có mệnh lệnh không được làm sát người vô tội. Cho nên chúng ta mới vào đây bẩm báo. Xin mệnh lệnh của người. Về phần độ tuổi của hắn, bộ ráng ước chừng khoảng 50 tuổi. Mang chi thương đội kia đến đây. Phó Thư Bảo đột nhiên nói, thạch hoa xoay người rời đi. Một chi thương đổi, không giết thả cho đi là được, dẫn đến đây làm gì? Long Ngọc nhất kỳ quái nói, khóe miệng Phó Thư Bảo lại nhích lên một tia nụ cười. Ta có cảm giác ta sắp sửa gặp gỡ một người quen cũ mà cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau trong lòng hai tỷ muội cũng còn đang nói thầm. Đầu ớt người này hổ đồ rồi sao? Người chưa từng gặp qua, đó có thể gọi là người quen cũ sao? 3105-2014-2039 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 642 phụ tử bất lương 1. Ông chủ của chi thương đội kia còn chưa có tới thanh âm của hắn cũng đã vang vọng vào. Ha ha vị tiểu mùi mùi này trên người của ngươi mặc áo giáp vì vậy. Nhìn qua giống như tảng đá, rất có giá trị sưu tầm A. Như vậy đi, ngươi thống khoái ra một cái giá. Ta mua Câm miệng. Nếu như không phải có mệnh lệnh của chủ nhân, giờ phút này ta đã đánh nát đầu ngươi rồi. Thạch hoa lạnh lùng nói. Bản thân đã từng là phân thân lực lượng của luyện hoa nữ thần. Thạch hoa chính là một tồn tại siêu nhiên. Hiện tại lại bị một lão nhân trêu trọc. Đó quả thật là có cảm giác muốn giết người. Ngươi sao lại bảo lực như vậy à tiểu muội muội Ta thế nhưng chính là một lão già mà. Ta đi nam vào bắc. Giấu chân trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua một nữ nhân cao lớn như tiểu muội mũi ngươi vậy. Đúng rồi. Bộ áo sáp trên người của ngươi muốn bán bao nhiêu tiền.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 Nhưng mà nếu như nện lên trên người của Phó Thư Bảo mà nói Ngay cả khiến Phó Thư Bảo rơi một sợi tóc cũng còn không thể Đừng nói đến tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn Nhìn thấy lão nhân đang hung hăng lao tới Khóe miệng Phó Thư Bảo lại nhích lên một tia tiếu ý Vị lão nhân trước mắt này tuyệt đối có quyền lợi đánh hắn Bởi vì đây chính là lão ba của hắn ở thế giới này. Ở Hổ Thành. Người được mệnh danh có nhiều tiền nhất. Phó đa tiền đại lão ra. Vì đại gian thương phong phạm chắc tuyệt thương giới Hổ Thành. Nhưng lại nuôi con thất bại nhất. Hiện tại tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Đứa con trai trước mắt hắn kỳ thật là một gã thiếu niên đến từ thế giới khác.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 Lướt qua chứ không chạm đến. Phó đa tiền hít sâu một hơi tùy tiện ném tảng đá đi, nói. Tiểu hầu tử, vì sao ngươi lại không tránh né? Ngươi có biết là lão tử ta không nỡ đánh ngươi hay không? Phụ thân đại nhân, xin nhận của ta một lại. Phó thư bảo đột nhiên quỳ xuống cung kính khấu đầu một cách trước mặt phó đa tiền Dì.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 Các bạn đang nghe truyền tải truyền Audi.xyz Chương 642 Phụ tử bất lương hay